Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 824-825 Bảo vật không gian Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Bên kia trong lòng Lâm Hiên không chút cao hứng sát mặt trở nên âm Chầm chẳng qua chỉ là ma khí ngưng tụ thành hóa thân mà có thể ngăn Được một kích toàn lực của Thanh Hỏa Kiếm Mà hai đảo âm dương quái phong cũng không gây được bao nhiêu uy hiếp. Cho đối phương đã bị sóng âm màu đen kia hóa giải. Tên ma yêu này thực khó giải quyết, lúc này trong đầu lâm hiên lại. Manh nha xuất hiện ý đỉnh đáy dày có bôi dầu tẩu vi. Tuyết hồ vương thấy công kích lâm hiên không có hiệu quả, lão vẫn bất. Động thanh sắc, chín hóa thân đồng thời vây quanh cổ ma dương các. Pháp bảo hung hăng chém xuống. Dường như có thanh âm sấm sét đánh truyền vào tai. Công kích tuyết hồ. Vương nhìn tuy đơn giản nhưng quy lực giận người đám ma vật do sóng âm. Tạo ra che ở trước người cổ ma chỉ như là hình nhân bằng giấy, không. Phải là bị chặt đầu mà đều bị chém thành hai nửa bằng nhau. Lâm Hiên thở dài, lần thứ hai được chứng kiến thực lực của Đại Tô Sĩ. Quả nhiên vượt xa hắn. Trong lòng không khỏi rè chừng và sợ hãi vị. Tuyết hồ vương này. Hơi do dự lâm hiên liền đem thanh hỏa kiếm thu về sau đó đem cửu thiên. Minh Nguyệt hoàn tế ra. Lúc này bên tai truyền đến tiếng la hoảng của cổ ma. Lúc này tuyết hồ. Vương tiến sát vào giữa đó hắc liên. Nhất thời ma vụ như tổ ông vò vẻ bị người ta chọc vào kịch liệt phản. Ứng, yêu khí cũng bảo bắn ra bốn phía, hiển nhiên tuyết hồ vương đắc, toàn lực ứng phó. Diễn biến thế này khiến lâm hiên trởn mắt há mồm. Nguyên là hắn nghĩ, trận chiến này muốn phân ra thắng bại cũng không phải một thời ba. Khắc, 89 phần một hồi trường chiến gian khổ. Không nghĩ tới lão tuyết hồ này cùng đối phương chống trọi lại không. Hề rơi xuống hạ phong. Có lẽ nói là cuộc diện song phương đang liều. Mạng thì thích hợp hơn. Trong mắt Lâm Hiên lóe ra ánh sáng kỳ lạ cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thiếu ra. Chúng ta có thể nhân cơ hội này trốn đi. Không. Lâm Hiên lại lắc đầu xem tình huống trước mắt một chút rồi. Nói sau. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nguyệt, Nhi tuy rằng có chút nghi hoạt nhưng nàng đối với thiếu ra luôn một tiếng bảoo liệt tiếp tục truyền vào tay sau thời gian một tuần trả trong ma vụ đột nhiên truyền đến hai tiếng giống to đau đớn đầu tiên là Tuyết Hồ Vương sau đó cổ ma chưa biết là ai thắng ai bại Lâm Hiên đem cửu thiên Minh Nguyệt Hoàn nắm chặt trong tay mặc dù lấy tâm cơ của hắn lúc này trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia khẩn Trương Hắn liền đem toàn bộ thần thức phát ra đồng thời dương tay. Lên giữa không trung tức thì sinh ra một cơn lúc mù xương nhẹ nhẹ đem. Ma khí thổi tản ra hai bên. Cảnh tượng trước mắt hiện lên rõ ràng khiến sắc mặt lâm hiên cực kỳ. Khó coi. Đầu tiên là tuyết hồ vương thời khắc này vì hóa hình hậu kỳ đại yêu. Tục lại trật vật đến cực điểm bí thuật bị phá trừ tất cả hóa thân đều. Tiêu thất hơn nữa đáng sợ chính là lão chỉ còn nửa thân thể phía. Trên từ phần eo to trở xuống đã bị chém mất. Sắc mặt lão lợt lạc như tờ giấy trên bụng có sán một tấm phù đem máu. Huyết cầm lại toàn thần đang rung lên bần bật vì đau. Tay chân lâm hiên nổi hàn khí, hậu kỳ đại yêu thú mà còn bị trọng. Thương cỡ này nếu đổi lại là hắn chẳng phải là càng thây thảm hơn sao. Chẳng lẽ hôm nay lại phải ngã xuống ở trong này Không ngờ tên cổ ma này Sau khi biến thân lại có thể lợi hại đến cỡ Này trong lòng có chút hối hận Không nghe lời Nguyệt Nhi thừa dịp Chạy đi Sau một thoáng hắn hít vào một hơi đem bất an đè xuống Suy cho cùng Thì chạy được bao lâu Chỉ như là ba ba trong hũ mà thôi Chi bằng Huyết chiến phen này Lâm Hiên khua tay đánh ra vô số đảo pháp quyết cửa thiên minh nguyệt. Hoàn bắt đầu phát ra tiếng kêu ông ông tổng hưởng. Hàng trăm hoàn ảnh hiện lên chung quanh hắn. Các hoàn ảnh có đường kính từ nhỏ như cái. Vòng tay đến hơn một trượng đều ánh lên băng hàn lam sắc hoặc là hỏa Diễm đỏ rực bao phủ cho thấy đây là do hai loại thuộc tính ngược nhau. Tạo thành tình. Sau đó Lâm Hiên mới bắt đầu thả lỏng nhìn sang cổ ma Có điều vừa thấy Lại khiến hắn thầm hít một hơi lạnh Đây mới là chân diện của yêu ma Tăng Y đất hoàn toàn bị xé sách lộ ra thân thể không giống nhân tục Cao hơn ba thước trên cái đầu bóng lưỡng có vô số xúc tu dài ra như ma Xa không ngừng uốn éo quỷ dị Trên trán là một cây sừng nhọn màu xám trắng, bên ngoài còn có vô số tia điện quang sèn sẹp. Có điều gây tẩm nhất là nơi bùng hắn. Nơi đó đột nhiên biến thành khuôn mặt mỹ nhân xinh đẹp nhưng khiến người ta có cảm giác vượt dị đến. Cực điểm, kỳ thật đây là do phu phụ thiên tú chân nhân dung hợp cung cổ ma, khiến thân thể hắn biến đổi ra như vậy. Tuy rằng hình thái đáng sợ nhưng có quái vật gì lâm hiên mà chưa từng thấy qua điều thực sự làm hắn kiên kỳ chính là ma khí trên người đối. Phương càng phát ra nồng đậm đến mức sắp hình thành thực thể. Khí thế cỡ này thì tên gia hỏa này đã vượt qua đại tu sĩ hậu kỳ. Trách không được có thể đem tuyết hồ đánh đến thân tàn ma giải như vậy. Có điều là một trong tam đại yêu vương tuyết hồ vương cũng vô cùng lợi hại. Lúc này ngao la cổ ma cũng bị trọng thương bụng cùng ngực của hắn đã ăn một kích không nhỏ tạo thành một cái lỗ sâu đen thùi còn lớn hơn miệng bát. Cũng như trước vẫn không có máu chảy ra lúc này ma khí cùng nhục của hắn đang không ngừng tu bổ. Thương thế này với nhân tộc thì không phải. Là nhỏ nhưng đối với cổ ma thì chẳng mấy ảnh hưởng. Ánh mắt lâm hiên khẽ động ngừng ở tay phải của cổ ma. Lúc này ma tí đắt Biến thành một một thanh loan đao dài hơn một trượng còn tay trái của. Hắn được bao phủ một tầng lân giáp. Hoàn toàn biến thành một lời trào. Bộ ráng cổ quái. Ánh mắt tuyết hồ vương tràn đầy oán độc. Xem ra lão đã đem xem thường. Ma vật này. Lão dương tay trái lên, vô số đảo sáng màu xanh bay ra. Khỏi ốm tay áo sau đó biến ảo các tiểu điểu mò sắc vuốt nhọn, đám. Tiểu điểu khẽ vỗ cánh chen chút đánh về phía cổ ma. Tranh thủ lúc này tuyết hồ vương liền hóa thành một đảo kinh hồng bạch. Sắc bay đến nơi có phần hạ thể đã sớm chặt đứt. Thương thế tuy rằng đáng sợ vô cùng nhưng lão vẫn có biện pháp đem hay. Mảnh thân thể hợp lại với nhau Đối với đại yêu tộc chuyện này không Phải là việc khó Cổ ma tự nhiên sẽ không để cho lão như ý Há mồm phun ra một cỗ ma khí Nồng đậm như cơn lúc Đàn tiểu điểu không đả thương được địch thủ mà Ngược đã bị đối phương nhanh chóng nuốt vào Sau đó cổ ma rơ lên cánh tay Trong tiếng xé gió vù vù vang lên vô số Trào ảnh màu đen như trước bắn về phía trước. Mục tiêu chính là kẻ đứng đầu tuyết hồ tục. Lúc này trong thân thể cổ. Ma ma khí đã bảo tăng đến cực hạn. Đối với nguyên anh kỳ của thiên tú. Chân nhân cũng cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần sơ suất là sẽ ma thân cắn. nuốt Phải tốt chiến tốt thắng. Nếu không hậu quả khó lường. Không ngờ bí thuật cũng không thể ngăn cản được. Sắc mặt tuyết hồ. Vương lợt lạc, muốn tránh cũng không kịp, lão há miệng phun ra một đảo. Sáng màu xanh trói mắt tạo thành một tường sáng cơ mấy trường. Âm ấm, trào ảnh hung hăng chụp xuống. Quần sáng lói lên liền dễ dàng bị phá. Ra một vết nứt hơn trường trào ảnh thi nhau chui vào từ vết nứt. Chẳng lẽ ta lại ngã xuống tại đây? Trong lòng tuyết hồ vương thầm. Than dài. Đương nhiên thân là bá chủ một phương Đương nhiên không dễ Đầu hàng Chỉ thấy miệng lão phồng lên Toàn bộ gương mặt đều biến Thành màu đỏ Không tiếc chân nguyên đình thi triển Một bí pháp cấm kỵ Nào đó Đột nhiên nhưng thanh âm ông ông Chuyển vào tai vô số hoàn ảnh hiện lên chắn trước người lão Đương nhiên đây chính là Lâm Hiên ra tay Lúc này môi hở thì răng Lạnh, đừng xem ngao la cổ ma thi triển thủ đoạn với tuyết hồ vương mà khinh thường, Lâm Hiên vẫn cảm ứng được một tia thần thức chầm chầm Vào hắn, nếu chạy trốn không chừng lại rơi vào bấy của đối phương Ồ, mắt thấy Lâm Hiên không chạy mà lại xuất thủ giúp tuyết hồ Vương thần tình cổ ma kinh ngạc, nhanh chóng thúc dục pháp lực trào Ảnh càng dày đặc hơn tốc độ cũng nhanh hơn 3 phần. Lâm Hiên khẽ nhú mày liên tục đánh ra pháp quyết, hàng trăm hoàn ảnh. Lói lên xuất hiện trước mặt tuyết hồ. Vừa đúng lúc đám chào ảnh lao đến. Nhất thời những tiếng nổ ầm ầm. Chuyện xa, dày đặc như mưa rơi. Có điều trước mắt cổ ma hai người đồng thời biến mất không thấy bóng, dáng. Quả nhiên không hổ là bảo vật song thuộc tính thần thông mạnh. Mẹ có thể bài trừ ma trào. Lại thấy cổ ma ngửa cổ lên trời cuồng tiếu. Thân ảnh chợt ló biến. Thành một luồng sáng nhàn nhạt rồi nhanh chóng biến mất. Lâm hiên khẽ dùng mình không có chút cảm ứng về tung tích đối phương. Xem ra ẩn nặc thuật của lão ma còn huyền diệu hơn cửu thiên không hổ. Là yêu ma thượng giới. Thời khắc này hai tay lâm hiên chảm hợp lại thành hai nửa cánh cung. Liên tiếp đánh ra pháp quyết. Cở thiên minh nguyệt hoàn dung lên dữ dội trên không xuất hiện tường. Băng chắn trước mặt hai người bên ngoài tường băng còn có hỏa diễm. Bốc cháy mãnh liệt. Nhưng tình cảnh tuyết hồ vương vẫn không ổn. Hắc quang lói lên cổ ma. Đã xuất hiện phía trước lão. Đây là thuẫn di mi mắt lâm hiên nhú lại so với Nguyên Anh kỳ thi. Triển thi bí thuật này thần diệu hơn nhiều. Mặc dù thân thể bị hạn chế nhưng thần thông ngao la cổ ma vượt hơn. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ thậm chí hắn có thể sử dụng một số bí thuật của ly hợp kỳ. Sắc mặt tuyết hồ vương đại biến can răng một cách trong tay hiện lên. Một cây trường mâu có vẻ cực kỳ cổ xưa. Lão phun ra một ngụm máu huyết. Lên đó, trường mâu nhanh chóng hấp thu bên ngoài phát ra một tầng sáng. Đỏ yêu dị tuyết hồ vương đột nhiên chém mạnh hơn 10 đảo ánh sáng. Đỏ hình trăng lưới liềm nhanh chóng xuất hiện. Đây là cái gì? Vẻ mặt ngao la cổ ma toát lên tia kinh ngạc. Đây, không phải đao quang bình thường khi nó đi đến đâu không gian suốt. Hiện hiện tượng vặn vẹo. Tuy rằng chưa thể xé sách không gian nhưng cũng không thể khinh thường trường mâu này là một cổ bảo có thuộc. Tính không gian hiếm có. Loại bảo vật này tại ma giới cũng có chút quý hiếm khiến cho cổ ma vừa mừng vừa sợ. Công kích này không thể coi thường. Không gian vặn vẹo có thể phá hư. Thuấn di của hắn. Cổ ma liếm liếm khóe miệng. Không tránh né mà đem toàn thân phóng ra. Ma khí, lúc này nguyên anh của thiên tú trong ma thân đã bắt đầu có. Hiện tượng bị ma khí phản phệ. Chỉ thấy cổ ma há mồm giống lên một tiếng đầy thi lương, ma khí tinh. Thuần giống như nước phun ra ngưng tụ thành mười thanh loan đao dài. Hơn một thước cong cong như là sừng trâu. Sau đó hát ảnh lập tức ẩn náu. Những xúc tu trên đỉnh đầu Thao Tưng. Những loan đao này đánh ra các đao ảnh đối kháng với tuyết Hồ Vương. Những thanh âm trong trẻo không ngừng vang lên trong khoảng thời gian. Ngắn rất khó phân thắng phụ, nhưng Lâm Hiên biết rõ tuyết Hồ Vương bại. Chỉ là trong sớm muộn, vì lão đã sớm bị trọng thương. Thực ra nếu không phải vì trước đó lão đã đại chiến với nhạc huyền phong thì cổ ma Cũng không dễ chiếm tiện nghi như vậy. Thiếu gia thừa dịp bọn họ kiềm chế lẫn nhau chúng ta mau trốn đi. Thanh âm Nguyệt Nhi nhanh chóng chuyển vào tay. Nhưng Lâm Hiên vẫn. Đứng yên bất động. Nha đầu ngốc. Nàng lại suy nghĩ đơn giản rồi. Lúc. Này đã muộn. Chỉ thấy tay trái hắn luồn vào trong tay áo lặng lẽ lấy ra một hộp. Ngọc trên mặt lộ ra nét sợ hãi. Hừ. Dù thế nào cũng chỉ là một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà thôi Vừa rồi Giao thủ thấy tên tiểu tử này cương cường Hiện tại bị dọa đến trợn Mắt há mồm trong lòng cổ ma không khỏi sinh ra cảm giác khoan khoái Nhưng không thể chậm trễ nữa Thiên tú chân nhân bắt đầu cảm giác ma Khí xâm nhập vào nguyên anh Khuôn mặt nhanh chóng hiện lên nét tàn Khúc lắc người đánh tới Trong lòng tuyết hồ vương kinh sợ, lúc này cũng không còn cố kỳ gì mở. Miệng phun ra một ngụm máu huyết, ánh hồng trên mặt trường mau càng đậm hơn. Trên mặt lão hiện lên vẻ oán độc, nhanh chóng vung trường mâu chém. Mạnh, một đảo nguyệt nha quang nhận chừng 78 trường xuất hiện. Doạt doạt, lần này không gian thật sự bị xé sách mặc dù mấy vết sạn Nhỏ chưa được nửa thước nhưng sắc thật là phá toái hư không. Đây có thể sánh với thần thông ly hợp kỳ tu sĩ thi triển ra. Cổ ma. Huyết lên một tiếng thật dài tất cả xúc tu dưỡng đứng hơn 10 thanh. Loạn đao nhận dung hợp biến thành một thanh cử loan đao màu đen chém. Xuống nguyệt nha màu đỏ. Oành. Yêu khí cùng ma lực va vào nhau như là quả bóng co giãn liên hồi rồi. Nổ bùng ra chung quanh. Linh lực tạo thành gió lốt quét ra bốn phía. Tuyết hồ vương không thể không tạo ra một tầng phòng hộ rồi mở mắt. Đánh giá chung quanh. Nhưng rất nhanh lão trởn mắt kinh ngạc trong dòng khí cuồng bão ngao. La cổ ma xem như không thấy ngang ngảnh lao lên đảo mắt một cách đã đến. Trước người lão. Người tuyết. Hồ vương cứng hỏng muốn lên tiếng nhưng pháp lực toàn. Thân không thể lưu chuyển. Tuy là hậu kỳ đại yêu tục. Nhưng sau khi. Đại chiến hai hồi. Lại bị trọng thương. Liên tiếp thi triển bí pháp. Pháp lực đã gần như khô cạn Cơ hội tốt như vậy. Cổ ma tự nhiên không bỏ qua. Hắc ảnh chợt lóm đã. Đem cái đuôi đen thùi lùi cắm thẳng vào tim tuyết hồ vương. Chỉ thấy. Tuyết hồ vương gầm lên một tiếng đau đớn tung song quyền đấm thẳng. Vào người cổ ma khiến hắn văng ra xa hơn 10 trượng. Hừ, chỉ là giấy rua trước khi chết, rốt cuộc cũng giải quyết được địch. Nhân khó chơi này trong lòng cổ ma hiện tia vui vẻ nhưng đột nhiên. Cao mày như là cảm ứng được điều gì nhanh chóng quay đầu lại. Chỉ thấy một đảo sáng xanh lăng lệ chém xuống đỉnh đầu hắn. Không cần phải nói chính là lâm hiên thừa dịp cổ ma lơi lỏng mà đánh, lén, châu chấu đá xe. Khói miệng cổ ma hiện lên một tia cười lạnh nhạt, tay trái đát hóa. Thành ma trào trục về phía trước ngạnh kháng thanh hỏa kiếm. Trên các lần giáp nơi lóe ra ánh sáng tím lóe lên. Chinh một tiếng, đồ cứng, rắn của lời trào thật ghê người. Một kích không thành thân ảnh Lâm Hiên thuận thể bay vọt qua đầu cổ. Ma, hắn cũng không vội đuổi theo tiểu tử này đã là vật trong túi. Cũng không biết hắn thi triển bí pháp gì mà hồn phách tuyết hồ vương. Không thể trốn thoát khỏi thân thể. Trước tiên là phải hưởng dụng thật. Tốt huyết nhục yêu thú này tránh đêm dài lắm mộng. Chỉ thấy Lâm Hiên như là chim sợ cành cong hoảng hốt chạy bừa thân. Đụng dầm vào ngực tuyết hồ vương, sau đó nhanh chóng thi triển cửu. Thiên vi bộ chạy ra hướng khác. Nhìn bộ dáng kinh hoàng của Lâm Hiên, cổ ma vô cùng thỏa mãn, nhưng có. Điều hắn lại không ngờ trong một khắc tiếp xúc tuyết hồ vương, Lâm. Hiên đắt lặng lẽ đem bột phấn màu đen rắc lên miệng vết thương của tuyết hồ vương. Lúc này cổ ma nhanh chóng thôn phể nửa trên thân thể. Tuyết Hồ Vương, trên mặt lộ ra nết hài lòng liếm liếm đầu lưới, sau đó, hắn vung tay lên, một đảo ma vộ chen chúc mà ra tiếp tục cắn nuốt nửa, dưới thân thể Tuyết Hồ Vương vào bụng, ô ô.